Và ánh mắt kiên quyết Hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ được nữa Phải thử xem âm thanh của bách quỷ dạ hành Có hữu hiệu, hiệu đối với người khổng lồ này hay không Nếu không có hiệu quả Vậy thì hắn cũng phải sớm chuẩn bị Rút lui khỏi nơi này Nếu như có hiệu quả Thì lập tức có hiệu quả Hay cần một chút thời gian mới có hiệu quả Nhưng cái này hắn đều không biết Cho nên hứa thành lập tức vứt tay Bắt âm bình lập tức phát ra tia sáng lấp lánh Âm thanh trong đó Một lần nữa xuất hiện phiêu tán trên đại dương bao làng Hứa thành nín thở Tập trung nhìn chăm chăm vào người khổng lồ kéo lòng liễn rồi dưới biển Âm thanh từ trong bắt âm bình đã được phát ra Nhưng lúc này người khổng lồ vẫn không xuất hiện Bất kỳ dấu hiệu dị thường nào Vẫn cất bước đi nhanh như cũ Hình như đã tập trung vào vị trí của hứa thành Càng lúc càng bước tới gần chín trăm trượng, tám trăm trượng, bảy trăm trượng Tâm thần hứa thành nổ vang uy áp càng lúc càng mãnh liệt Khiến cho toàn thân của hắn giống như bị đè ép Dưới luồng áp lực này Phổi của hắn không cách nào cử động hô hấp cũng trở nên khó khăn Trong ánh mắt cũng nổi lên thêm rất nhiều tơ máu Chẳng lẽ không giống như Những gì ta suy nghĩ Hứa thành nhìn Long liễn đang tới gần Bây giờ hắn chẳng những có thể nhìn thấy Bích họa rõ ràng Thậm chí hắn còn thấy mơ hồ bên trong Long liễn Hình như có khắc một chút chữ viết Mặc dù những chữ viết kia hơi mờ Nhưng vẫn tạo cho Hứa Thành cảm giác chân đầy sự thần thánh Giống như chữ viết của đế vương Tràn ngập khí thế to lớn Kèm theo hoàng khí Có chút không cam lòng mà Hứa Thành phun ra một ngụm máu tươi Thầm than một tiếng với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. mà thấy sẽ phải chuẩn bị lùi lại Nếu như bắt âm bình không có hiệu quả Mà hắn vẫn tiếp tục ở lại nơi này Vậy thì một khi người khổng lồ đi tới gần hơn Hắn muốn an toàn rời khỏi đây cũng rất nguy hiểm mà trong tích tắc khi hứa thành đang muốn rút lui ra phía sau đôi mắt của hắn bỗng nhiên trượt có rút lại lúc này người khổng lồ kéo lồng điện cách hắn hơn 600 trăm trượng lần đầu tiên dừng bước chân lại một chút đầu của gã hơi nhấc lên lộ ra một đôi mắt vô thần giống như hắc động sau đó hơi nghiêng đầu giống như đang lắng nghe ánh mắt hứa thanh trợn to tâm thần chấn động mãnh liệt người khổng lồ thức bản năng lại đi về phía trước từng bước ngắn Cuối cùng đến khoảng cách gần hứa thành 500 trưởng Khi người khổng lồ bước tới khoảng cách này, thì uy áp ở trên người cũng trở nên khủng bố tới cực điểm. Tâm thần hứa thành nổ vang và thất khiếu chảy máu. Lão tổ Kim Cương Tông cũng kêu riêng một tiếng. Thân thể bị áp lực vô hình gặt gào cố định vào trên khoang thuyền. Mà vào thế khắc này, toàn bộ pháp tàu cũng đều truyền đến âm thanh kèn kết, giống như không cách nào thừa nhận nổi áp lực tới từ người khổng lồ kia. Cùng may người khổng lồ đã dừng lại. Lần này hai chân của gã không di chuyển nữa, duy chỉ có cái đầu vẫn không ngừng chuyển động giống như là khôi lỗi. Cuối cùng giữ vững tư thế nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận lắng nghe âm thanh nào đó. Dần dần hai mắt như hắc động, xuất hiện một chút gợn sóng. Gương mặt vốn không lộ vẻ gì, công hiện lên một tiếng mờ mịt. Có tác dụng. Hứa thành không trần trờ một chút nào, chân vẻ mặt lộ ra tiết điên cuồng. Trong huyền diệu thái thì thân thể hắn nhanh chóng lao ra, lúc nào ra không quên thu lại pháp tàu Câu tản ra một cỗ pháp lực nâng bắt âm bình lên khiến cho nó trôi nổi ở trên không trung sau đó ầm một tiếng nhảy vào trên mặt biển nhanh chóng phóng tới người khổng lồ kéo lòng liễn đang ở ngoài lắm chăm trượng theo ứa thanh tới gần thì thân thể của hắn ngay lập tức xuất hiện từng vết nứt từng vết nứt cũng nhanh chóng tràn ngập khắp toàn thân hắn sau đó hóa thành vết thương máu tươi cũng lập tức phun ra linh hồn của hắn cũng đang cực kỳ run rẩy tựa như muốn tàn vỡ vậy mệnh hỏa trong cơ thể của hắn cũng lắc lư kịch liệt, tựa như một cơn gió muốn thổi tắt nó đi. Nếu đổi thành mệnh hỏa tâm thường thì bây giờ nhất định đã bị cưỡng ép dập tắt dưới uy áp thế này rồi. Nhưng mệnh hỏa của Hứa Thành được đặt ở trên mệnh đăng đã có gốc, cho nên sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Lúc này cũng đang là giây phút nguy cơ, Hứa Thành phất tay, một cái ô khổng lồ màu đen bất ngờ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Cái ô màu đen này vừa mở ra. thì giống như là một cái tán liễn từ trên tòa xuống hỏa diễm màu đen bao phủ hứa thanh ở bên trong. lúc này uy áp từ bên ngoài đã giảm bớt một chút khiến cho toàn thân hứa thanh cũng buông lỏng hơn một chút. đồng thời tinh thể màu tím cũng toàn diện vận hành lực lượng khôi phục điều trị lại thân hình cho hắn. nhưng mà lúc này hứa thanh đã bất chấp những thứ này rồi hắn bùng nổ tốc độ cao nhất trong lúc người khổng lồ nghiêng đầu lắng nghe hắn trực tiếp vượt qua khoảng cách 500 trường, trượng rồi xuất hiện ở bên cạnh người khổng lồ. Vị trí này của hứa thành là ở phần eo Của người khổng lồ Nếu so thân thể của hắn cùng với người khổng lồ Thì thật sự giống như là một con côn trùng Và một người bình thường vậy Một cái chụp là có thể chụp chết Dưới loại cảm giác kinh tâm đồng phách này Trái tim hứa thành Đập cực kỳ mãnh liệt Khoảng cách gần như thế Thậm chí hắn còn thấy được những chỗ hư thối Cùng với người được mùi thối Ở trên thân thể của người khổng lồ Đồng thời hắn cũng chú ý thấy Trên thân của người khổng lồ này Còn tràn đầy những vết thương Nhìn thấy mà giật mình Rất nhiều vết thương Nhưng vết thương này giống như là do xả thân Để bảo hộ thứ gì vậy Tất cả những thứ này Đều khiến cho hứa thành thay đổi sắc mặt Mà kế hoạch lúc trước của hắn hiển nhiên cũng là chính xác Lúc này dù hắn đã có tán liễn Che chở và tinh thể màu tím khôi phục Nhưng toàn thân hắn vẫn không ngừng lứt ra thân hình gần như muốn tàn vỡ Nhưng cuối cùng Thư hắn đối mặt chỉ là uy áp Từ khí tức của người khổng lồ Bị động lan ra Cũng không phải là chủ động ra tay Tranh lệch giữa hai bên là những trời với đất vậy Bây giờ hắn gió một cái Từ bên người khổng lồ giết gạo bay qua Phóng thẳng về phía cỗ lòng liễn thanh đồng to lớn Ở phía sau Càng lúc càng gần cho đến khi ngay tiếp theo sau Thì rốt cuộc thân nảnh của hư thành trong khoảnh khắc Đã vọt tới cỗ loàn giá Mặc dù vô cùng dì xét Nhưng khung xe vẫn tràn đầy khí thế đế vương như cũ Mặc dù có rất nhiều dấu vết tàn phá nhưng vẫn có thể thấy được những đường nét đều khác vô cùng xào hòa như trước, mặc dù đã mai táng vạn cổ, nhưng lại chưa từng tiêu tán khí thế hoàng tôn. Vào thời khắc này, từ trong lòng của hắn đã bộc phát ra một cỗ cảm giác khiến cho người ta muốn cung bái rõ ràng vô cùng, chiếu vào trong mắt Hứa Thành và ngự ở trong lòng, khắc thẳng vào trong linh hồn của hắn. Nhưng cảm giác nguy cơ đến từ người khổng lồ vẫn khiến cho Hứa Thành cần phải bỏ qua tất cả. Lúc này Hắn giơ chân phải lên Bước ra một bước Thì trong khoảnh khắc thân thể nhảy vào bên trong cỗ lòng liễn tất đồng Nơi đây là một chỗ ngồi của thái dương Nơi đây là chỗ ngồi của hoàng giả Nơi đây là một chỗ Mà hạng người tầm thường cả đời không dám tới gần Mà lòng liễn quá lớn Tích tắc khi hứa thành bước vào Hắn cảm thấy tựa như mình đã vào trong một tòa cung điện khổng lồ vậy Hắn thấy được chỗ đó Có một cỗ đế tọa cực kỳ to lớn Chiếm cứ một nửa diện tích Cũng thấy được bốn phía có vô số bức vẽ điểm lành Thấy được đế đằng vỡ vụt đầy đất Cũng thấy được rậm rạp vô số phù văn siêu siêu vẹo vẹo Được khắc ở bên trong lòng liễn những phù vắt này làm cho người ta có một loại cảm giác vội vàng Tựa như là một người ở thời khắc sinh tử Muốn giữ lại truyền thừa của bản thân Không bị đoạn tuyệt Cho nên đã vội vã lưu lại Mà chớp mắt khi ánh mắt của hớt thanh nhìn tới trong đầu của hắn phảng phất như có 10 vạn đạo thiên lối đồng loạt nổ tung vậy tạo thành một tiếng nổ vàng kinh thiên động địa có thể xé rách tất cả chăn ngập khắp mọi chỗ hẻo lánh trong cơ thể hắn trong lúc thân thể của hắn rung động và lắc lư mãnh liệt trước mắt của hắn xuất hiện vô số ánh sáng loè loẹt lóa mắt những ánh sáng màu vàng này không ngừng hội tụ lại cuối cùng hóa thành một con kim ô giang cánh phóng tới cửu thiên con kim ô này cực lớn dù cho không dương cánh vẫn chiếm chọn nửa bầu trời toàn thân tràn ra kim quảng long đánh tựa như thần linh khí tức càng là đã vượt trên tất cả tồn tại mà hứa thành từng nhìn thấy vô luận là câu anh hay là viêm hoàng đều giống như là con dân ở trước mặt vị thần này vậy khi thế ủy mãnh như là đế hoàng Khi chép chuyên hải trí của thất huyết đồng cùng với những lời của tam trường đạo nói cho hắn biết lúc trước còn có đánh giá của hứa thành Khi nhìn những bức hình ở bên ngoài lòng liễn, tất cả những thứ này đều nói cho hắn biết cùng một câu chuyện. Mặt trời của cái thế giới này là một tồn tại to lớn giống như là cổ hoàng. Bản thể của nó cũng không phải là nhân tộc, mà là một con kim ô thần điều. Ban ngày thần bay lên, buổi chiều mặt trời lặn lại trở về. Thần dùng ánh sáng vô chiếu đại địa. Có lẽ cũng không phải là bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, nhưng ít ra trong phạm vi chiếu sáng của nó. Thì nó chính là thần linh của chúng sinh Mà giờ khắc này Trong khi tâm thần của Hơ Thành nổ vang Giấy lên sóng lớn ngập trời Linh hồn lắc lư cực độ Và thân thể run rẩy như điên Hắn có một loại cảm thụ không nói ra được Đó là cảm giác đi vào một thần thoại không chân thật Đó là cảm giác hoảng hốt Khi bước đến cái thời đại trước khi Nửa khuôn mặt tàn khuyết của thần linh còn chưa đến Còn có cảm giác chấn động Khi đứng ở trong loan giá của Thái Dương đã từng cao cao tại thượng, được chúng sinh cung bái. Một loạt những cảm thụ này, khiến cho tâm thần của hứa thành trùng kích mãnh liệt, nhất là lúc này trong mắt của hắn, vị kim ô giống như đế vương, phi thẳng lên cửu thiên. Lúc phóng đi, thì đồng thời đôi cánh vẫn khép lại như cũ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy, mỗi một chiếc lồng vũ đều lay động, bên trên ẩn chứa một cỗ đạo vận không thể diễn tả thành lời. Loài cảm giác này, giống như năm đó, hứa thành ở trong thần miếu bên trong cấm khu, Cảnh xuất địa thập hoang giả vậy Lúc hắn nhìn pho tượng kim thân cầm đào bước xuống Một đào kia Đã khiến cho tâm linh của hắn rung động cực lớn Đến bây giờ thiên đào vẫn Là một trong những đòn sát thù của hắn Chỉ những mà lúc trước Cảnh giới của hắn còn quá thấp Nên không thể cảm thụ được nhiều hơn Bởi thế bây giờ cũng không cách nào thể hiện ra Tăng thêm uy lực hơn nữa Nhưng như vậy Cũng đã là rất không tầm thường Ngược lại có thể từ bên cạnh nhìn rồi cảm thụ ra Chính tỏ ngộ tính của hứa thành có chỗ vượt hơn người thường Có lẽ ở bên trong thất huyết đồng Thì tư chất của hắn được xem là không tồi Nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục vọng cổ Giữa vô số tộc quần và vô số tông môn Thì rất nhiều người có tư chất thuần túy vượt qua hắn Nhưng hứa thành có thể ở cảnh giới luyện khí Mà cảm thụ được đạo vận của một đao kia Điều này cũng đủ nói rõ Ngộ tính của hắn cực cao Bây giờ ngộ tính của hắn lại được thể hiện hoàn toàn cả người hắn cũng đang hoàn toàn đắm chìm tập trung toàn bộ vào trên con kim ô thần thánh hắn nhìn nó bay thẳng đến cửu thiên nhìn nó phá vỡ bầu trời nhìn nó quát tháo thương khung lúc này ngoài mệnh đang của hứa thành mơ hồ có một đoàn hư ảnh biến ảo bộ dáng của nó nhanh chóng từ mơ hồ trở nên ngưng thực dần dần tạo thành đường nét của một con kim ô những đường nét này đang nhanh chóng trở nên rõ ràng cho đến khi tất cả những gì trong mắt hứa thành tất cả thiên địa xung quanh đều bị ánh kim quang của kim ô thần điều chiếu rọi. Cái cánh kia bỗng nhiên mở ra, chợt vẫy đập. Lần đầu tiên nó giương cánh. Thiên địa nổ vang, giống như không chịu nổi áp lực mà xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Âm thanh đình tài nhức óc, kính thiên động địa vang lên, tựa như vô số lôi đình nổ vang. Đồng thời nội tâm gối thành cũng tương tự dấy lên từng trận sóng lớn động trời. Tâm thần của hắn như muốn nổ tung. Đường nét của con kim ô bên ngoài mạnh đang đang nhanh chóng thay đổi. được hình thành nhanh hơn đồng thời vào thời khắc này bỗng có rất nhiều tin tức tự nhiên tràn ra từ trên con kim ô rồi tràn vào trong tinh thần của hắn dung nhập vào bên trong mệnh đang ở bên cạnh những tin tức này như gió bão ẩn chứa rất nhiều nội dung căn bản là hứa thành không kịp kiểm tra bấy giờ thân thể của hắn run rẩy điên cuồng trên trán nổi lên từng sợi gân xanh và mắt cũng tràn ngập tờ máu cứng rắn thừa nhận những thông tin này đây là truyền thừa Trước 176 Kim ô luyện vạn linh Một lần dương cánh chính là một trận chuyên thừa Không biết trải qua bao nhiêu lâu Trong khi nội tâm hứa thành dung chuyển nghiêng trời lệch tất con Kim ô trong mắt hắn lại dương cánh lần thứ hai Lần này tốc độ của nó nhanh hơn Chấn động nhấc lên cũng càng thêm khủng bố Khiến cho thiên địa biến sắc Phòng vân cuốn ngược Trong đầu hứa thành cũng vàng lên những tiếng nổ vô tận Chính hắn cũng không phát hiện Lúc này mũi của hắn cũng đang có máu tươi chảy xuống Mà âm thanh của bắt âm bình phát ra ở nơi xa cũng đã bắt đầu yếu ớt, người khổng lồ đang tập trung lắng nghe, bây giờ thân thể cũng hơi động một chút, dường như sắp tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần. Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, ở trong nhận thức của hớ thành, khi con kim mô thần điều màu vàng trên bầu trời lúc này càng lúc càng lên cao, nó lại vươn cánh ra xuất hiện lần thứ ba. Lần này, mỗi một chiếc lông vũ màu đen trên cánh của nó đều hiện ra kim quảng tròi mắt tức cực cản. Theo đôi cánh vung vẩy, Thì bầu trời tựa như cũng bị tách ra Chấn động vô cùng khủng bố Khuếch tán về bát vương Đồng thời bầu trời cũng đã thật sự bị nứt ra rồi Một khe hở thật lớn Được hình thành từ trên bầu trời Bầu trời vỡ ra tựa như những đám mây mù Bị một cơn gió thổi qua Một phiên thế giới lập tức lộ ra Thông qua vết nứt vỡ ở trên bầu trời Hứa thành có thể thấy được Ở trên thế giới đó có vô số các chủng tộc Mặc dù bộ dáng khác nhau Nhưng lúc này bọn họ đều đang ngửa mặt lên trời gào thét, mà lúc bọn họ gào thét thì còn Kim Ô Thần Điểu này cúi người xuống, mở to miệng về phía phiên thế giới kia, phát ra một tiếng rít vang vọng khắp trời. trong tiếng rít của nó thì hứa thành trợn mắt há mồm, vô cùng hoảng sợ nhìn phiên thế giới kia bị một đám hòa diễm màu đen bao phủ, cuối cùng giống như bị luyện hóa vậy, vô số huyết dịch từ bên trong đó bay lên không trung, rồi hội tụ thành màu vàng. Nhanh chóng bay vào trong miệng con kim bồ Từ xa nhìn lại Kim bồ giống như là đang hút nước vào trong miệng vậy Trong khoảnh khắc tiếp theo Khi hứa thành đang rung động Thì con kim ô chợt quay đầu Hai mắt lập tức giống như có thân Vượt qua thời gian chảy ngược theo trường hà thời gian Vượt qua không gian Khiến cả không gian đại đạo vỡ vụn Cuối cùng Nó cũng từ vô số những năm tháng trước Từ bên ngoài không gian vô tận nhìn ngược lại Rơi vào chính người hứa thành Trong đầu hứa thành lập tức vàng lên tiếng nổ âm mâm Sau đó hắn nghe được một cái âm thanh ôn hòa Đây chính là công pháp bồn mạng của bồn hoàng Kim ô luyện vạn linh Trong khoảnh khắc tiếp theo Luồng thông tin vô cùng khủng bố điên cuồng chảy vào trong tâm thần hứa thành Khiến cho hắn giống như hóa thân thành một con thuyền nhỏ Trôi giạt ở trên đại dương bao là để bão tố khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi Mắt, mũi, lỗ tài toàn bộ đều chảy máu Cũng ngày lúc thất khiếu của hắn đã không ngừng máu chảy Thì toàn bộ cảnh tượng trước mắt hứa thành cho khoảnh khắc ngắn Bị chia lâm xe bẩy rồi tàn vỡ Cô khiến cho hắn từ trong trạng thái hồi tưởng Mà tỉnh trở lại Cùng lúc đó hắn cũng nghe được Giọng kêu rên rung động của lão tổ Kim Cương Tông chủ tử mau tỉnh lại Từ người khổng lồ sắp tỉnh lại rồi Xong rồi xong rồi chủ tử ơi Ngài, ngài hãy mau tỉnh lại đi Phía trước lòng đến. Âm thanh của bắt âm bình phát ra đã đình chỉ, dễ mắt của người khổng lồ, nó cũng không chịu nổi áp lực mà vang lên âm thanh rằng rắc, vỡ vụn ra. Lúc này cảm xúc của người khổng lồ này bắt đầu chấn động, lồng ngực nâng lên hạ xuống tựa như có hơi thở từ trên người chuyển ra, vô số xúc tù ở bên ngoài thân thể cũng trở nên vặn vẹo, hơi thở của gã giống như mang theo lực lượng khó tả, khiến cho cả nước biển bốc hơi, vô số xúc tù cũng cực kỳ kinh người. trong lúc vặn vèo thì lại nứt ra từng đảo vết nứt dường như âm thanh của bất âm bình đã gợi lên một chút ký ức còn sót lại trong gã vì vậy trong miệng của gã phát ra tiếng thú thít ô ô rõ ràng có dấu hiệu cảm xúc bạo động hai tay vung vẩy tạo thành từng cơn sóng thân gập trời những cơn sóng cao đến mấy trăm trượng thậm chí cả ngàn trượng trực tiếp bùng nổ ở trên mặt biển của cái phiến hải vực này từ xa nhìn lại giống như là mặt đất đang dấy lên một bức tường uốn lượn vậy khí thế hào hùng lộ ra vẻ vô cùng khủng bố cùng lúc đó thì thân thể của người khổng lồ này cũng dần dần chuyển động quay đầu lại muốn nhìn về phía lòng liễn theo người này quay lại hơi thở kia cũng chuyển đổi phương hướng khiến cho nước biển không ngừng sôi trào rồi bốc hơi trong khoảng thời gian ngắn mặt biển bốn phía rõ ràng đổi lên từng cơn sóng thần kinh người thì lúc này tất cả nước biển gần như đã trở thành trống rỗng thích tắc khi hớt thanh bờ mắt ra hắn không chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão tổ kim cương tông cũng nhìn thấy đôi mắt đèn nhánh những hắc động của người khổng lồ cao lớn vô cùng ngoài lòng liễn kia chớp mắt khi cả hai chính diện nhìn nhau một cái hơi thở của người khổng lồ này cũng bao phủ về phía hắn chất liệu bản thân của lòng liễn vốn đặc thù cho nên hơi thở của người khổng lồ cũng không thể nào phá hủy được nó nhưng thân hình của hớt thành trong đó căn bản là không cách nào thừa nhận được trong khoảnh khắc tiếp theo một cơn đau nhất kịch liệt không cách nào hình dung Lập tức bùng nổ khắp toàn thân hứa thành Khuôn mặt của hắn Ngực, bụng Cùng với toàn bộ thân thể Mặt trước của hắn Trong khoảnh khắc biến thành huyết nhục mơ hồ Hai tay hai chân phía trước Cũng là như thế Dưới hơi thở này của người khổng lồ Thì huyết nhục của hắn Dễ dàng bị xóa đi như trầu bàn tay Nguy cơ ở ngay trước mắt Một cái ô màu đen to lớn Đột nhiên xuất hiện Rồi ngăn cản ở trước người hứa thành Và chạm cùng với hơi thở của người khổng lồ Cái ô màu đen chấn động toàn lực ngăn cản luồng hơi thở này đồng thời hớt thành cũng run rẩy giơ lên tay phải toàn là xương chỉ còn lại một ít huyết nhục miễn cưỡng dính vào bên trên lấy giả vô tự truyền thống phù bóp chặt một cái một khoảnh khắc sau khi vô tự truyền thống phù vỡ vụn một mảnh ánh sáng truyền thống rực rỡ bao phủ trên người hớt thành kể cả cái ô màu đen trong chớp mắt âm một tiếng cả hai tan biến ngay lập tức theo hắn cùng với cái ô màu đen biến mất hơi thở của người khổng lồ Không còn bị ngăn cản nữa, nên lập tức tràn vào bên trong lòng liễn. Sau khi tản ra và cuốn trở về, người khổng lồ ngơ ngác nhìn qua lòng liễn trống trơn. Trong miệng phát ra tiếng khóc vô cùng bi ải. Gã không thèm để ý có phải hứa thành đã đến rồi rời đi hay không. Mà gã nhìn lòng liễn, rõ ràng bởi âm thanh của bắt âm bình, nên đã gợi nhớ lại ký ức xưa cũ. Nghĩ tới vị chủ nhân đã từng là bạn cùng mình, tiếng khóc của gã cũng vang vọng khắp thiên địa. Cuối cùng người khổng lồ này Ngồi xổm người Rồi quỳ gối trước lòng liễn Âm thanh ô ô trong miệng rõ ràng Càng lúc càng lớn Hình như không cam lòng Giống như muốn gọi về thứ gì đó Nhưng mãi đến cuối cùng Cô không bất luận có cái gì đáp lại gã cả Mà tâm tình của gã Cũng dần dần tĩnh mịch lại Dường như một lần nữa chậm rãi quên đi tất cả Chỉ còn lại bản năng thần túy Lại lôi kéo lòng liễn Chậm rãi đi về phía đáy biển Truyền thừa đã kết thúc Gã xe lâm vào cơn ngủ say Không thể bị làm thức tỉnh Cho đến trăm năm sau mới tỉnh lại một lần nữa Nhưng lúc này Biển khơi cũng không thể bình tĩnh trở lại Lúc trước do người khổng lồ dấy lên Từng trận sóng thần, Dùng nơi này làm trung tâm Rồi không ngừng cuồn cuộn về nơi xa Phạm vi càng lúc càng lớn Mà trên mặt biển cách nơi đây không sai biệt lắm Khoảng mấy ngàn dặm Khi phong bạo còn chưa có lan đến đây Thì thân này của hơ thành lập lòe Giữa một đám ánh sáng truyền thống. bỗng nhiên biến ảo, rồi phịch một tiếng đã rơi vào trên biển. Nước biển tràn đầy dị chất chạm vào những miệng vết thương trên người hớt thành, khiến cho hắn đang bị trọng thương nên thần trí cũng đã trở nên mơ hồ, lại bị cơn đau nhất kịch liệt kích thích. Hắn trợn mắt bở to theo bản năng vất tay lấy ra pháp tàu, sau khi khó khăn bò lên mở ra lớp phòng hộ của pháp tàu. Sau đó hắn nằm ở trên khoang thuyền, toàn thân run rẩy và có từng dòng máu tươi tràn ra. lồng ngực cũng kịch liệt nhấp nhô lên xuống Có thể thấy tất cả người Ở phía trước của hắn Đã không còn huyết nhục nữa rồi Hai tay, thậm chí cả gương mặt cũng đều là như vậy Thậm chí có thể thấy những chiếc xương Cốt lộ ra bên ngoài cô có rất nhiều dấu hiệu vỡ vụn. Thậm chí vài khu vực đã bị xuyên qua Thường thế nhìn thấy Mà giật mình Bây giờ nếu như có người ngoài ở đây Sẽ rất khó nhận ra đây là hứa thành Trước mắt hứa thành Xuất hiện dấu hiệu hôn mê Hàn cô nén cảm giác hôn mê mà run dày lấy ra đan dược nuốt vào từng ngụm từng ngụm cũng cố gắng thúc dục tinh thể màu tím khiến cho lực lượng khôi phục nhanh chóng triển khai trên toàn bộ thân thể theo ánh sáng màu tím tràn ngập hứa thành chịu được thường thế trên người trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng nhìn cây bóng lúc này dưới ánh mặt trời cây bóng bị hứa thành nhìn qua thì lập tức run dày mãnh liệt lộ ra ý niệm nịnh hót cực kỳ rõ ràng nó thật sự đáng sợ Lúc trước, đối phương thu được mệnh đăng là do nó xuất thù cho nên khi đó, tuy thương thế của Hứa Thành rất nặng nhưng nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này đây nó không chỉ sợ Hứa Thành do màn trần áp lúc trước mà nó còn tận mắt nhìn thấy Hứa Thành tự mình hoàn thành một hành động vĩ đại. Cùng với sự điên cuồng không cách nào hình dung của Hứa Thành nó cảm thấy người này đối xử với chính bản thân mình mà cũng có thể ác độc như thế. Vậy thì cũng có thể tưởng tượng ra hắn sẽ đối xử với người khác ra sao cho nên vừa rồi căn bản là nó không dám thừa cờ quấy rối còn lúc này càng là ra sức truyền đạt cảm xúc nịnh nọt của mình với hứa thành thậm chí còn lan tràn ra một ít bóng biến thành vật che ánh mặt trời cho hứa thành thiết thêm màu đen ở một bên cũng không khống chế được sự run rẩy sắp mặt lão tổ kim cương tông ở bên trong cũng trắng bệch trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và chấn động Ta sống nhiều năm như vậy Cũng chưa từng thấy qua người nào liều mạng không muốn sống như thế này Lúc trước trong thế giới khó hiểu kia của nhân cư tộc Ta đã cảm nhận được cảm giác khủng bố Mà sự khủng bố vừa rồi lại cảm thấy cực kỳ trực quan Hứa mà đầu này quá điên cuồng Cứ như vậy thì nói không chừng có một ngày Hắn sẽ tự giết chính hắn Hắn vừa chết thế nhất định ta cũng sẽ chết theo Mà nếu như hắn vẫn lần lượt, lượt điên cuồng Nhưng lại không chết mà nói Vậy thì nhất định bảo bố vào chết người sẽ càng ngày càng nhiều Vậy nói không chừng sẽ có một ngày Ta trở nên không còn quan trọng nữa Bị giết chết Khó giải quá mà Ây. Lão Tổ Kim Cương Tông Càng nghĩ càng cảm giác sợ hãi Cảm giác này càng mãnh liệt Khiến cho Lão Tổ Kim Cương Tông Hiếm khi bỏ qua không vùi dọc cây bóng Cố gắng nịnh nọt với hứa thành Lão cảm thấy phương pháp duy nhất Chính là bản thân mình Phải càng thêm cố gắng hơn nữa Phải vượt qua thu hoạch của hứa mắt đầu Ý nghĩ này làm cho đôi mắt của Lão Tổ Kim Cương Tông cũng đỏ lên Lão không phải là một người ưa thích mạo hiểm Nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác Lão cảm thấy nếu Lão không liều mạng Thì cái mạng nhỏ của Lão rất nhanh sẽ không còn nữa Mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng Làm cho Lão cảm giác nguy cơ tăng vọt Lão cảm thấy dựa theo phán đoán của Lão Từ những quyền cổ tịch mà mình đã đọc cái loại nhân vật đã biết quá nhiều bí mật của người khác tám chín phần mười đều chết không yên lành chỉ tưởng tượng như vậy ta đủ làm lão tổ kim cương tông càng run rẩy hơn cùng chú ý tới hành động của cái bóng vì vậy lão nhanh chóng điều khiển thiết thiết màu đen lao ra vườn quanh bốn phía hứa thành một bộ dáng trung thành hộ chủ hễ là có chút nguy hiểm nhất định liều mạng cũng phải bảo vệ chủ nhân cho bằng được chú tử ngài cứ yên tâm khôi phục tất cả đã có ta lão tổ kim cương tông đỏ mắt lớn tiếng mở miệng sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng hiển nhiên theo cảm thụ của lão thì uy hấp lớn nhất chính là cái bóng thấy vẻ lịnh nọt của cái bóng và lời cam đoàn của lão tổ kim cương tông hớ thanh trầm ngâm sau đó nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn về phía cái bóng rồi lại nhìn về phía lão tổ kim cương tông lộ ra vẻ tán thưởng gật nhẹ đầu với lão lão tổ kim cương tông thấy vẻ mặt tán thưởng của hớ thanh thì lập tức kích động đến mức muốn khóc Lúc này, tất cả cảm giác sợ hãi sinh tử của lão, theo biểu cảm của Hứa Thành, đã khiến cho lão nhận được một cảm giác thư thái. Theo đó là một loại cảm động trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này khiến cho thân thể lão tổ Kim Cương Tông không tự chủ mà phải run rẩy. Chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong một tiếng, hiếm khi không cần suy nghĩ, bật thốt ra lời nói ở trong lòng. "Chủ tớ từ nay về sau, trừ khi tiểu nhân bị tiêu diệt, nếu không nhất định hộ chủ bình an." Tiểu Nhân đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tự bạo. Hứa Thành gật đầu rồi thu hồi ánh mắt, nhìn như toàn lực tập trung chữa thương, nhưng trên thực tế hắn cũng chia tâm thần để quan sát cả hai tên này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bọn họ cắn trả, hắn sẽ lập tức trần đao cái bóng và bóp nát mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông. Đồng thời hứa Thành cảm thấy đối với thường thế của bản thân cũng không có gì đáng lo. Mặc dù trên cơ bản hắn gần như là đã ném đi nửa cái mảng nhưng chẳng phải. Hắn vẫn còn một nửa đấy sao Sau khi trải qua lần lấy mệnh đăng Rồi nhìn đội trưởng điên cuồng Hứa Thành cảm thấy thường thế của mình lúc này Cũng không coi vào đâu Cho nên mặc dù bây giờ toàn thân hắn đau nhất kịch liệt vô cùng Khi tức cũng đã suy yếu thích cực kỳ Nhưng trong mắt của hắn Đã có thêm một tiêu phấn khởi và điên cuồng Đáng giá Hứa Thành dãy ruộng bỏ lên Rồi dựa vào một bên Cũng không quan tâm thường thế nặng ở trên người Mà lúc này thứ hiện ra trong đầu của hắn Là tất cả quá trình mình vừa liều mạng Thu hoạch rất lớn Hắn không biết mình đã ở lại Mấy nhịp thở ở bên trong lòng liễn Nhưng hắn biết rõ Hư ảnh Kim ô bên cạnh mệnh đăng trong cơ thể mình Bây giờ đã không còn là những đường nét nữa Mà trông rất sống động. Đối về khắp cả đại lục vọng cổ mà nói Cái này chính là công pháp Truyền thừa hoàng cấp vô cùng trần quý Kim ô luyện vạn linh Trường 177 Như ma như yêu Cái gọi là công pháp hoàng cấp Chính là do những cổ hoàng chúa tề của đại lục vọng cổ Ở vô số kỷ nguyên trước sáng tạo ra Đều là những bí pháp thất truyền Nếu trong đó còn có một môn trọn vẹn đầy đủ Thì sẽ được gọi là bí thuật Nhưng vô luận là như thế nào Thì uy lực của những môn công pháp này đều cực kỳ kinh người Sự thần bí và cường hãn của nó có khiến cho người khác không thể tưởng tượng được Dĩ nhiên vô cùng trân quý Hơn nữa công pháp hoàng cấp lại rất hiếm thấy Vì vậy nó trở thành một trong những nội tình Của toàn bộ các thế lực Chỉ là hơn phân nửa trong đó Đều căn bản là không có cách nào đi tu luyện Cần phải có đủ điều kiện cực kỳ hà khắc Ví dụ như rất nhiều công pháp hoàng cấp Cần phối hợp với lực lượng truyền thừa huyết mạch riêng điểm này Đã cơ hồ khiến cho tất cả mọi người Đều không thể học được Lại không nói giữa các chủng tộc khác nhau Cũng rất khó để đi tu luyện Cùng một công pháp Cái này càng khiến cho công pháp hoàng cấp Càng khó để học Chỉ có một vài công pháp là không cần huyết mạch Và bất luận trục tộc gì Cũng có thể tu hành Mà những công pháp này Cũng là công pháp có giá trị lớn nhất Bất kỳ một cách nào bị truyền thừa ra bên ngoài Đều sẽ khiến cho người ta vừa điên cuồng Lại vừa bất đặc dĩ Điên cuồng là bởi vì thèm khát Bất đặc dĩ là bởi vì không thể cướp đoạt Một khi công pháp hoàng cấp Đã hình thành hạt giống Cho dù người ngoài có chém giết người sở hữu Cũng là công dã chẳng Coi như là người có nội dung công pháp Người ngoài cũng xem có liền quên, không thể nhớ được Dù có phương thức đặc thù để bảo tồn ký ức Nhưng trong cơ thể không có hạt giống truyền thừa Vì vậy thì cũng không thể tu luyện Hạt giống truyền thừa giống như là một cái bằng chứng vậy Người có đủ tư cách mới có thể tu hành Kim ô luyện vạn linh chính là loại này Chuẩn xác hơn mà nói Kim ô luyện vạn linh không phải là công pháp Mà nó là một loại bí pháp Bí pháp này cường hãn kinh người Dựa theo thông tin hứa thành thu được lúc nãy Sau khi tu luyện bí pháp này đến đại thành Bí pháp này có thể khiến cho người tu hành Đạt được thân thể hoàng thể kim ô Một khi hoàng thể kim ô hình thành Chính là của bản thân bước vào đến hoàng cảnh Cũng có thể hóa thân thành kim ô Quát tháo trên chính tầng trời Những miêu tả và nhận thức này Khiến cho hứa thành ý thức được Một bí pháp kim ô luyện vạn linh Chính là một bộ bí pháp luyện thể Nhưng quá trình luyện thể cần cạnh tranh với trời. luyện hóa máu huyết bản quyền của vạn tộc vạn linh dung nhập vào bên trong bản thân, không ngừng thay đổi thân thể, khiến thân thể giống như pháp bảo vậy, càng dưỡng càng mạnh, cho đến cuối cùng lột xác thành hoàng thể kim ô. Cái này cũng là phương pháp tiến hóa của kim ô. Hiển nhiên trong nhận thức của kim ô không có quá nhiều quan niệm thiện hay ác. Đối với nó mà nói, chỉ đơn giản là mạnh được yếu thua, không ngừng tiến hóa để trở nên mạnh nhất mới là sự lựa chọn đúng của bản tâm. mà trong khi nó không ngừng hấp thu máu huyết bản nguyên của vạn tộc vạn linh, không ngừng khiến bản thân lớn mạnh, nó có thể cướp lấy thiên phú của chủng tộc đối phương trong quá trình hấp thu. Điểm này quả thực cực kỳ bá đạo. Nhưng nó cũng có hạn chế, muốn cướp lấy thiên phú của chủng tộc, đơn thuần luyện hóa một tộc nhân là không đủ, mà cần luyện hóa rất nhiều tộc nhân của chủng tộc này. Người tu vi càng cao, càng là lựa chọn đầu tiên. Cứ như thế tích lũy cuối cùng Mới hoàn toàn cướp đoạt được thiên phú của tộc này Lúc này hứa thành Dựa người ở trên vách thuyền, Ánh mắt khép lại Trong đầu của hắn nhanh chóng hiện ra Những thông tin lần này mình thu được Càng cảm thụ thì tim hắn lại càng đập rộn lên Một lúc sau hứa thành mở mắt ra Trong mắt lộ ra một tia chấn động Bí pháp luyện thề hoàng cấp Hứa thành không xa lạ gì Với công pháp luyện thể, Công pháp hắn tiếp xúc và tu hành đầu tiên Chính là Sơn Hải Quyết Cũng chính là công pháp luyện thể Điểm này khiến cho hắn lúc trước Ở trong rốt địa thập hoang giả Có sức mạnh cực lớn Cho nên dù là đến thất huyết đồng Dù nhận thức được sự khủng bố của pháp thuật Nhưng hắn vẫn không bỏ qua luyện thể như cũ Cho đến khi sơn hải quyết của hắn Đã đạt đến cực hạn là tầng thứ 9 Bạt ảnh ở sau lưng Dù đã tràn ngập rung nham khí thế kinh người Đỉnh đầu cũng xuất hiện hai cách rừng Như muốn đâm ra Nhưng cuối cùng vẫn còn không có hoàn thành thuế biến Họ có thể đạt tới tầng thứ 10 Cái này không phải là do hứa thành. Trên thực tế bởi vì trong cơ thể của hắn Không có chút dị chất nào Hơn nữa lại có khối tinh thể màu tím Cho nên hắn đã tu luyện Sơn Hải Quyết tới trình độ trước đó chưa từng có rồi Nhưng vẫn không có cách nào đột phá Là do chính cấp độ của công pháp Sơn Hải Quyết Dẫu sao thì môn công pháp này Cũng chỉ là một môn công pháp luyện thể cấp thấp Lưu truyền ở trong đại chúng Bản thân nó đã có hạn chế thế nên khiến cho hứa thành không thể không dừng lại dùng hóa hải kinh đột phá bước vào chút cơ nhưng hắn chưa hề giảm bớt truy cầu đối với việc luyện thể sau khi hắn bước vào chúc cơ hắn cũng đã ở trong tông môn đổi một chút phương pháp luyện thể nhưng sau khi thử nghiệm hiệu quả thì đều thấy rất ít có chỗ tốt rất khó có thể phụ trợ sơn hải quyết tăng thêm cấp độ bây giờ ánh mắt hứa thành lóe lên một tia sáng hắn cảm thụ một chút hạt giống kim mô ở bên cạnh bệnh đăng cùng với kim ô luyện vạn linh ở trong đầu đáy lòng hiện lên một chút kích động không biết sơn hải quyết của ta có thể trợ giúp gì đối với tu luyện kim ô luyện vạn linh hay không nhỉ Hứa thanh thì thào ở trong lòng hắn cảm thấy nếu như đều là luyện thể vậy xác suất sơn hải quyết có thể giúp hắn tăng lên kim ô luyện vạn linh rất lớn sẽ trở thành bộ phận trợ lực cho hắn khi tu hành kim ô luyện vạn linh nhưng lúc này thương thế của hắn quá nặng nên không thích hợp lập tức tu luyện Cho nên hứa thành, thở một hơi thật sâu, cô nén thân thể đau nhất kịch liệt, bắt đầu điều tức hơi thở, vận hành pháp lực dung nhập vào bên trong tinh thể màu tím, thúc đẩy toàn lực để khôi phục thường thế. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt qua 10 ngày, trong 10 ngày này, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, cái bóng đều hiện ra thái độ vô cùng trung thành. Ban ngày thì làm vật trẻ chẳng ánh nắm mặt trời cho hứa thành, ban đêm lại thủ hộ dưới biển cho hứa thành. Lão Tổ Kim cương Tông cũng nhìn thấy tất cả những thứ này Nhưng lão chỉ cười lạnh ở trong lòng Thầm nghĩ lúc này người càng biểu hiện như thế Thì hứa ma đầu sẽ lại càng chấn áp Người mạnh tay hơn Bởi vì hành vi của người bây giờ Làm cho người ta có một loại cảm giác Chính là không ăn đánh thì sẽ không thành thật Cho nên cách làm chính xác nhất Không phải là ra sức biểu đạt sự trung thành như vậy Mà là phải thay đổi Một cách vô trì vô giác Nghĩ từ đây Lão Tổ Kim cương Tông điều khiển thiết thêm bầu đen bay thẳng đến bầu trời. Sau khi quét ngang bốn phía, một vòng lại trở về, im lặng, trôi lưỡi lừng ở một vị trí có thể quan sát toàn bộ bốn phía quanh hứa thành. Mặt khác, trong mười ngày này, mặc dù hứa thành cũng gặp phải một chút hải thú nguy hiểm, nhưng vô luận là lão tổ kim Cương tông hay là cái bóng, bây giờ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Dưới sự xuất thủ của bọn nó, thì hứa thành vẫn có thể an tâm tinh dưỡng như cũ. Về phần những con hải thú kia, thì hứa thành không giết mà dùng cái bóng hóa thành dây thừng để trói chúng ở dưới biển giống như nuôi nhốt gia súc vậy kéo theo bọn chúng đi về đằng trước đồng thời dưới sự điều trị liên tục của tinh thể màu tím bây giờ thoạt nhìn ngoại trừ sắc mặt hứa thành hơi trắng một chút thì đã không còn gì trở ngại nữa cả huyết nhục ở phía trước người cũng đã khôi phục trở lại không tranh lệch quá nhiều so với lúc chưa bị thương đến lúc này hứa thanh cảm thấy mình đã có thể tu luyện kim bồ luyện vạn linh rồi cho nên hắn khoanh chân lại thở một hơi thật sâu. Ngày một khắc, khi mặt trời ló dạng vào bình minh, thì hứa thanh gần đầu triển khai kim bộ luyện vạn linh trong cơ thể đã hoàn toàn khắc kỹ ở trong tâm thần suốt mười ngày qua. Cửu tiêu đúc hoàng thể, kim bộ luyện vạn linh, thù thiên phú vạn tộc, mạnh chiếu dọi thiên khung. Hứa thanh lầm bầm ở trong lòng, hai tay niệm bí quyết đặt đời trước đan điển, hai ngón cái đan sen với nhau, bốn ngón còn lại mở ra hình cánh quạt. thoạt nhìn tựa như con chim đang giang đôi cánh vậy, sau đó hướng về ánh nắng mặt trời vừa mọc, hít một hơi thật sâu. trong thời gian ngắn, thì bầu trời ở trong mắt Gỡ Thành dường như trở nên mơ hồ, có chút cảm giác vạn vẻo. Bình thường nhìn không thấy, duy chỉ có hứa Thành có thể nhìn thấy được. Từ trên thái dương tràn ra một tia lửa nóng, sau đó theo khoái miệng của hắn mà chui vào trong cơ thể. Kỳ mồ bên cạnh mệnh đằng trong người hứa Thành đột nhiên mở mắt ra. Đôi cánh chợt chấn động giống như muốn dương ra, đồng thời cũng ngóc đầu hướng về tia lửa nóng đang chảy xuống, chợt nuốt một cái, thì luồng lửa nóng này lập tức chui vào trong miệng Kim Ô. Mắt nó hơi mở ra một chút, nhưng hình như còn chưa đủ để hoàn toàn mở ra, chỉ có thể hơi hé ra một chút vết nứt. Nhưng như vậy cũng đã lộ ra một tia sáng vô cùng rực rỡ. Đây là bước đầu tiên để tu hành Kim Ô luyện vạn linh. Đó là thức tỉnh truyền thừa của Kim Ô trong cơ thể mà phương pháp làm nó thức tỉnh chính là cho nó cắn nuốt khí tức của mặt trời cùng với dùng khí huyết của bản thân bồi dưỡng cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo nó sẽ không cách nào hoàn toàn mở mắt ra được kim ô trong cơ thể hứa thành chợt khẽ hút một cái trong chốc lát nó tựa như hóa thành một cái hắc động Giả sức hút khí huyết toàn thân hứa thành thân thể hứa thành trong tích tắc lắc dư rung động khí huyết mãnh liệt cuộn mình Từng sợi khí huyết tràn ra rồi lao đến dung nhập vào bên trong kim ô Đồng thời dùng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể hứa thành đang nhanh chóng khổ héo. cánh tay của hắn biến thành da bọc xương, mặt hắn lõm xuống. Vào thời khắc này, thân thể của hắn cũng trở nên càng thiếp nhỏ gầy, quần áo càng lúc càng rộng ra. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như thường, không hề hoảng loạn. Theo hứa thành nghiên cứu kim mô luyện vạn linh trong 10 ngày qua, hắn đã sớm biết được trước loại tình huống này rồi. Cho nên lúc này, hắn rất bình tĩnh. mặc kệ kim mô non ở trong cơ thể đang không ngừng hấp thu kỳ huyết của chính mình, dần dần thân thể của hắn càng lúc càng khô héo, thoạt nhìn cả người có có chút khủng bố. Mà kỳ mồ cũng đã hấp thu tới từ khắp máu chút, đôi mắt cũng đang cố gắng mở ra. Trên thực tế, bất kỳ một môn công pháp truyền thừa hoàng cấp nào đều không phải là công pháp sau khi học được sẽ lập tức bùng nổ, mà cần người tu hành chủ động mở ra. Đây là bởi vì lực lượng cần thiết để mở ra truyền thừa quá lớn. Bình thường mà nói. Có rất ít người có thể dựa vào bản thể Để thỏa mãn điều kiện này Thường thường đều cần phải có thế lực sâu lưng tương trợ, Không tiếc cái giá lớn Để cho người này hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp Ví dụ như Một công pháp kỳ mô luyện vạn linh này Trên thực tế nếu muốn mở nó ra Thì cần thiết có lực lượng khí huyết Vô cùng dồi dào Tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào đủ sức Mà một khi thất bại Sẽ đối mặt với nguy cơ Bị nó hút khô Nhưng bởi vì luyện thể của hớ thành rất kích người thân thể đã được tinh luyện qua cho nên khí huyết ẩn chứa ở trong người hắn là rất dồi dào thế nên mới có thể ra sức cho tới bây giờ nếu đổi thành người khác sợ là tích tắc đã bị kim ô hút cho khô kiệt rồi nhưng mà cho dù là như thế thì lúc này gớ thành cũng thấy hơi không chống đỡ nổi nữa rồi hắn chú ý thấy hầu như toàn bộ huyết nhục của bản thân bây giờ đã không còn cả người tựa như thây khô trong mắt hắn lập tức lóe lên tia sáng vận hành sơn hải quyết Bạt ảnh lập tức biến ảo hiện ra ở phía sau hắn Bạt ảnh vừa ngửa mặt lên trời gào giống Thân thể khô nứt Dùng nhàm tồn tại ở dưới lớp da trở nên suối trào Từ chết người tản mát ra khí thế rất kinh tâm động phách Đồng thời lực lượng khối huyết cũng vô cùng đồng đậm Trong khoảnh khắc tiếp theo Bạt ảnh đoán một cái Từ trên người nó tràn ra vô số khí huyết giống như là sương mù Nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể hứa thành Tràn vào đến chỗ kim ổ Thân thể kim ổ chấn động đại lực hấp thù khí huyết sức mạnh cũng càng lúc càng nhiều mà bạt ảnh bên đó cũng nhanh chóng héo rũ cho đến thời gian hơn 10 nhịp thở sau, hư ảnh của nó cũng ầm bầm tàn vỡ hóa thành một đoàn khí huyết nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hứa thành tràn vào thân hình của kim ô kim ô run rẩy muốn dùng toàn bộ lực lượng để hoàn toàn mở mắt ra nhưng hình như là trình độ khí huyết mà hứa thành truyền vào bây giờ vẫn còn kém một chút còn kém một bước nữa Là kỳ mồ có thể mở mắt Trong mắt hứa thành lộ ra quang mang kỳ dị Hắn không chần chờ một chút nào Mà lập tức giơ tay phải lên Đặt vào bên trên khoang thuyền bên cạnh Lập tức có một cỗ hấp lực theo bàn tay của hắn Khuếch tán vào bên trên pháp tàu Trực tiếp kéo dài tới khu vực trung tâm của pháp tàu Cũng chính là chỗ huyết nhục của câu anh Trong chớp mắt khi chạm tới huyết nhục của câu anh Thân thể hứa thành vang lên tiếng nổ Khí huyết nồng đậm kinh người Từ bên trong huyết nhục của câu anh tràn ra. Điên cuồng tràn vào trong thân hình hắn. Sau khi Kim Mô nuốt vào một cái, rốt cuộc nó đã hoàn toàn đủ lượng khí huyết cần thiết, đôi mắt chợt mở ra, phát ra một tiếng rít. Âm thanh này kèm theo lực lượng đạo vận vô cùng kinh thiên động địa. Âm thanh đó truyền ra từ bên trong cơ thể hứa Thành, sau đó từ mặt biển bốn phía lập tức nổ vang. Từng đợt gợn sóng từ pháp thuyền của hứa Thành làm trung tâm mà âm ầm giặt về bốn phía. Giống như một đợt sóng thần cỡ nhỏ vậy Nếu nhìn từ trên bầu trời nhìn xuống Có thể thấy rõ ràng mặt biển Ở vị trí của hớt thành Theo sóng biển đánh về bốn phía Khu vực này tựa như tạo thành Một bức họa quyền kỳ dị vậy Mà bức họa quyền này Giống như một con mắt thật to Dường như là con mắt của kim ô Mà pháp tàu của hớt thành Chính là nhãn cầu cho con mắt của kim ô Hớt thành khoanh chân ngồi trên pháp tàu Mặc dù toàn thân của hắn đã khô héo Nhưng mắt của hắn vẫn sáng như sao Vô cùng sáng người Theo gió thổi phấp phới Lúc này thoạt nhìn cả người của hắn Như là ma, như là hiệu Hết trường 177 Trừ vì có thể ủng hộ Tài hạ mua bản quyền truyện dịch Qua bành kinh hoặc mô mô Được dán ở phần mô tả Xin cảm ơn và hẹn gặp lại